Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại sao sau khi Tâm đã bị người yêu chặt đầu dạ sát mà Thành Nhi trong tử cung vẫn cứ ngày một lớn đến đầu phình to rồi đội đất lên thành gò thành đống Đó là một bí ẩn của y khoa hay là hồn mà oan khuất muốn gửi gắm đến những lời báo oán cho những kẻ còn đang tại thế Chi tiết kỳ gì ấy có lẽ mãi mãi sẽ nằm trong một vòng bí mật